Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Nhưng dì Dương nhất định muốn ở cùng với A Vũ Cô thở dài chuyện này cũng khó nói Bà ấy không phải mới cười cười nói, nói với người đàn ông kia sao nó không chừng bà ấy sắp có việc vui rồi Cô nhúng nhúng vai Vịnh Hân không nói gì Hồng Quân Huệ liếc cô một cái Sau đó vỗ nhẹ lưng cô Được rồi đừng nghĩ nữa Hôm nay chúng ta lại gặp mặt để chúc mừng mình đậu đại học mà Cậu lại trương bộ mặt này ra Giống như mình nợ cậu mấy trăm vạn vậy Vịnh Hân cười nhẹ Mình làm gì có vẻ mặt đau khổ chứ Không có thì càng tốt Quân hè cũng miễn cười Đi thôi đi ăn tiệc lớn nào Được Vịnh Hân tươi cười Hai mắt tròn tròn cũng tràn đầy ý cười Dì Lâm buồn chén đũa Nhìn ra cửa sổ Tuy đã hơn 6 giờ tối Nhưng bên ngoài vẫn như ban ngày Mùa đông là vậy Bà lão như bà thích mùa hè hơn Còn biết vì sao Có lẽ là do tuổi tác Bà càng ngày sẽ càng không thích cái lạnh lẽo của ban đêm bà quay đầu nhìn lương hàng vũ đang đối diện vịnh hân công ở nhà không khí thật vắng bẻ dạ lương hàng vũ lên tiếng vịnh hân buổi trưa ra ngoài tối luôn mới về nhà ăn cơm nhưng mới vừa nhưng mới vừa rồi đột nhiên gọi điện thoại nói tối nay cô sẽ không ăn cơm nhà nên chỉ có anh và dì lâm cùng ăn cơm lúc nó ở nhà thì ồn ào mà nó không ở nhà thì lại thấy nhầm chán bà mỉm cười thật trái ngược với mẹ nó nhưng con và cha con thì càng lớn lại càng giống Mấy năm nay, lương hàng Vũ đã cao hơn cha anh, mặc dù không cường tráng bằng, nhưng dáng người trông cũng khỏe khoắn như vậy, thoạt nhìn anh thân dài nhã nhặn, ngũ quan không thô kệch như hữu chính, ngược lại anh tuấn lạnh lùng theo kiểu cổ điển, vừa nhìn đã biết là di truyền nét đẹp của Nguyệt Đồng. Dung mạo vịnh hơn rất giống mẹ nó, nhưng tính tình lại trống đánh xuôi, càng thổi ngược, còn con và cha con thì tính tình giống nhau, mà bề ngoài lại hoàn toàn khác nhau. Dì Lâm cười cười, "Ý trời thật khó đoán." Mới chấp mắt mà các con đã lớn hết rồi Nhưng lúc Vịnh Hân đi vắng Bà muốn nói với con chút chuyện Mấy hôm trước chính hữu gọi điện nói về Ông ấy cùng ông chủ có thể sắp tới sẽ trở về Có điều còn chưa chắc chắn Cho nên bà nghĩ tạm thời Mình đừng nói cho Vịnh Hân vội Tránh nó hy vọng quá nhiều Con biết rồi Lương Hạng Vũ đáp lại Nghe giọng chính hữu hình như ông chủ có chút mệt mỏi Cho nên muốn trở về Mà ngay cả bản thân ông ấy cũng không khỏe mạnh như trước nữa Bà cúi đầu nhìn hai tay nhăn nheo của mình. Người càng già thì càng bệnh tật cũng nhiều. Vài năm nay thân thể bà cũng không khỏe mạnh như xưa, tuy không ốm đau gì nhưng sức khỏe cũng giảm nhiều. Ông chủ mà trở về thì bệnh hơn sẽ rất vui, nhưng sợ là vui sướng không được bao lâu, vì trước mặt cha nó luôn dài đặc, rất sợ mấy tức giận. Mỗi khi dỗ vợ và Di Phong Khánh sẽ về nước vài ngày, hay cho con bọn họ, chỉ như vậy mới có thể gặp nhau. Bốn tưởng thời gian qua đi, thái độ của ông chủ với Vịnh Hân sẽ dịu một chút, nhưng ông vẫn nghiêm khắc như vậy. Có lẽ là vì Vịnh Hân càng lớn càng giống mẹ, làm cho ông không thể quên được việc con gái có liên quan đến cái chết của vợ mình. Vịnh Hân từ đầu đến cuối vẫn không hiểu được thái độ của cha mình, vẫn luôn hy vọng đạt được yêu cầu của cha. Ở trước mặt ông, cô luôn nói năng nhỏ nhẹ, cứng nhắc, căng thẳng, chỉ chờ được khen ngợi một lần mà cũng chưa từng có. Lần này ông chủ trở về sẽ ở đây thời gian dài Bà có chút lo lắng Bà nhíu mày Đứa nhỏ bình hơn này bề ngoài thì cười cười nói nói Có chút cậu thả Nhưng có lẽ vẫn ít nhiều Cũng biết ông chủ có chút hàng học với nó Nếu nó chịu ấm ức hay không vừa ý mà đi tìm con Thì con nhớ an ủi nó nha Bà cũng biết không cần nhắc thì con cũng sẽ làm Nhưng con thương nói như vậy Tự như cha con thương Bà đột nhiên im lặng Nhận ra mình vừa lỡ lời Mắt lương hàng vũ chật lóe lên tia sâu xa Không nói gì Lại đây nào, ăn cơm, ăn cơm đi. Bà lão như bà nói nhiều quá rồi. chị Lâm không hiểu chính mình, sao lại đi nói đến chuyện đó. Bà sao lại giống bà Tám như vậy chứ. Lương hàng Vũ không hỏi gì thêm, chỉ lặng lặng ăn cơm. Đến hết bữa cơm, hai người cũng không nói chuyện với nhau nữa. Vịnh Hân về đến nhà, thì đã hơn 9 giờ tối. Cô mở cửa ra liền thấy A Vũ đang ngồi ở sofa phòng khách xem TV Cô lập tức cởi dài bà ta, chạy vào phòng khách, ngồi cạnh anh trên sofa. Thuần tay để túi xuống bên người A Vũ cho anh đây Hàng dễ nóng đấy Cô lấy hai tay cầm bọc giấy Nâng cho anh như đang hiến vật quý Mắt anh thơm trầm chăm chú Nhìn khuôn mặt tròn tròn đỏ hồng của cô Chắc hẳn vừa rồi cô đã chạy một đoạn đường Anh nhận lấy bọc giấy còn nóng hổi Thoan thoảng hương hạt dẻ bay ra Vịnh Hân tựa vào anh Trên tay cầm bệnh hạt dẻ. Ăn ngon lắm anh mau ăn đi Cô cười ngọt ngào rồi sau đó thở dài Hôm nay em mệt quá, phải đi bộ qua rất nhiều đường phố. Anh đang xem gì vậy? Phim mũi tên gãy. Anh trả lời. Em từng xem rồi. Cô nhìn chầm chầm màn hình TV. Phim này lâu lắm rồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.